các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lớp đi học nhưng thật sự có đứa nào học đâu mình mảy ước mềm hết mà thằng đạt thì nó ngất xỉu ở dưới rồi bữa học cũng xong về nhà sang ngày hôm sau tôi mới được tin là thằng đạt nó nó đã chết rồi phải nói tôi không thể nào tin được mọi người đều đến chia buồn cùng với gia đình sau sự việc đó thì trong lớp hay có hiện tượng lạ nó xảy ra tôi Tôi không có biết rõ. Nhưng mà với tôi có một trường hợp là tôi đã nhìn thấy một đứa học sinh vào giờ thể dục của lớp tôi. Tôi nhớ rõ là lúc đó cả lớp ở dưới sân hết để chuẩn bị thi để mà lấy điểm học kỳ. Khi mà tôi nhìn lên lớp, tôi thấy có cái bóng đen đứng ở trong lớp tôi. Tôi mới kêu mấy đứa bạn kể cho nó nghe không có đứa nào tin hết. Nhưng mà chắc chắn là cả dãy hành lang thì lớp nào cũng đang thi kiểm tra hết. Đứa nào mà ở lại trong lớp ngồi ở đó giờ này. Mà cái lớp này nó có đang nó đang thi lấy điểm thể dục để bù qua cho các môn khác nữa. Tôi chắc chắn không có ai có trong đó hết. Vậy mà tôi nhìn thấy một đứa học sinh ở trong đó. Còn đây là cái câu chuyện mà do em tôi trải nghiệm. Vậy liên quan tới ma đá cầu ở trong sân trường. Em tôi nói là hôm đó nó khoảng gần 6 giờ chiều rồi. Em tôi nó học thêm các môn do giáo viên dạy thêm ở trường vào buổi tối. Thì 5 giờ học sinh ra về. 6 giờ là lớp học thêm bắt đầu. Cho nên nó ở lại trên lớp, à, ở lầu 2 đó. Nó chơi cho đến khi người ta về hết rồi. Thì lúc đó còn lại một mình nó. Nó nghe có tiếng đá cầu. Ở trong sân trường. Cái tiếng đá cầu nghe rất là quen. Nhưng mà một lúc khá lâu sau, nó mới suy nghĩ và nó cảm thấy hoang mang. Trời đã dần tối rồi. Người ta đã về hết để chuẩn bị cho cái lớp học đêm. Mà nó nghe liên tục từ 5 giờ tới 6 giờ. Cái tiếng đá cầu không có ngưng. Nó thấy gì nó mới chạy ra ngoài nhìn sân trường. Không thấy ai đá cầu hết. Mà vẫn còn nghe tiếng nói. Nó sợ quá nó chạy xuống nữa. Lúc đó có người nó hỏi mọi người thì có ai nghe thấy gì không? Thì không ai nói là nghe thấy gì hết. Rồi sau này khi mà nó học lớp bổ túc ban đêm cũng vậy. Hôm đó nó với hai đứa nữa không có học. Mà tụi nó cúp cua đốn ra ngoài sân sau, ở sau cùng chỗ mà để xe đạp cho học sinh á, tụi nó ngồi chơi tán gẫu cho tụi nó không trong lúc học. Lúc đó cũng đã 7 giờ rồi, tụi nó đang ngồi nói chuyện với nhau về cái chuyện game, thì bất ngờ, cái ông giám thị, ông cầm đèn bi ông đi, lợi tới chỗ ba đứa, ông cầm ông rọi vô mặt, chỗ mà ba đứa đang ngồi kể chuyện. Lúc đó ba đứa gặp ông đi đến mà cầm đựng binh rọi là tụi nó giật mình chết đứng rồi. Đâu có dám nhúc chích, đâu có dám nói gì đâu. Bây giờ bị phát hiện là bị đánh đòn, rồi mét với phụ huynh nữa. Nhưng có điều lạ là ông thầy giám thị đó rọi đèn vô mặt ba tụi nó mà không có phản ứng không nói gì hết. Rồi ông lại rọi đi chỗ khác, rồi ông lại tiếp tục đi như là không thấy tụi nó vậy. Lúc đó tụi nó bàn với nhau, hỏi sao kỳ lạ vậy. Ổng đã thấy tụi mình rồi mà, mà sao ổng không nói gì hết. Ba đứa không có nói gì hết, đã ngầm hiểu rồi, mới chạy ra kiếm ổng. Ông thầy giám thị này, ổng tên là ông Nghi. Ổng là giám thị khối chín tôi nhớ như vậy. Lúc ba đứa mà chạy ra hỏi, thầy ơi thầy, hồi nãy thầy có thấy tụi em không? Ông mới nói là không, tụi bay trốn đâu vậy? Lúc đó thì ba đứa mới kể lại sự việc. Thì như vậy, cả bốn người trong đó có ổng luôn, im lặng hết. Sau đó ông thầy, giám thầy ông mới kêu tụi này đi về lại lớp học đi. Nhưng mà lúc đó cũng đã hết giờ rồi. Thôi thì về. Từ đó trở về sau, ba đứa, cho dù có cúp cua, trốn học không ở trong lớp, cũng không dám kiếm cái chỗ trốn trong sân trường nữa. Như vậy là bị ma giấu có phải không chú? Đó là câu hỏi. Thì chú nghĩ rằng đây không phải ma giấu nếu ba dấu là ma dấu ba đứa nhưng mà ông giám thị không thấy tức là ma đã che mắt của ông lúc đó hoặc lúc đó ông nhìn ba đứa rọi đèn nhưng mà cái đầu cũng đang nghĩ chỗ khác hay nghĩ chuyện khác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện